Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 32 của bộ truyện Hành giả coi âm qua giọng đọc của Phi Tùng à, Trước khi vào tập 32 thì chúng ta cùng điểm qua một chút về nội dung của tập trước Đó chính là nhóm người Bạch tế bào đang được chữa thương ở trên núi của nhóm Thổ Phỉ Và trên sân trại này thì nhóm của Yến Tử Phi Bạch Thế Bảo chỉ lại chứng kiến cảnh đấu đá lẫn nhau của cái nhóm cướp này à, Liệu rằng là ai sẽ giành được cái thế lực đứng đầu ở trong nhóm cướp này Và sự việc tiếp theo sẽ như thế nào Nói chung là cũng đang hồi gai cắn lắm Thì à, mời các bạn cùng đón nghe tập 32 của bộ truyện Ngay sau đây à, Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện Lại nói sau khi mà nhóm trịnh tam pháo đi rồi thì trong phòng lúc này đã không còn người ngoài nữa. Yến Tử Phi bèn kêu lên. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta thật sự đi bắt nhị đương gia sao? Tâm họ thượng chỉ ngón tay vào bóng người ngoài cửa, ra hiệu cho Yến Tử Phi hãy im lặng. Yến Tử Phi nhìn ra ngoài, hai người đen chùi chủi đang cầm súng canh ở cửa. Chỉ nghe Mã Ngũ Gia nói nhỏ. Yến Tử Phi huynh đệ, người vẫn còn chưa nhìn ra cơ hội trong này hay sao? Ý là gì vậy Mã ngũ ra bèn thở dài nói Chúng ta bị tam đương gia này Chơi một vố rồi đó Hắn sớm đã coi nhị đương gia là cái gai trong mắt Hiện giờ là muốn mượn tay chúng ta trừ khử nhị đương gia Đây chính là độc kế mượn giao giết người đó Yến tử Phi không hiểu mà hỏi Nhưng chúng ta không làm vậy Làm sao cứu được ba người bọn họ chứ Mã ngũ ra bèn nói Người xem đi nên chưa nhất thủ này rốt cuộc có bản lĩnh y thuật hay không chứ. Chúng ta vẫn còn chưa rõ điều đó. Chẳng lẽ cứ nhìn hắn chưa ngựa chết thành ngựa sống hay sao? Nhưng mà hình như nói hơi ngực thì phải. Ờ, khoan đã. Diễn phi ngắn người, ý ngươi là gì? Má ngu bèn nói. Huynh đệ khinh công trên chân ngươi rất giỏi, như vậy đi. Người trước tiên đến phòng của Tam Đương gia kia thăm dò xem. Xem là bọn họ rốt cuộc đang tính toán điều gì Rồi trở về Nói cho chúng ta biết tin tức chính xác Yến Tử Phi bừng tỉnh hiểu ra Ta hiểu rồi Chúng ta không thể đợi đến thua kiện Rồi mới nghĩ ra lý lẽ Đến lúc đó lấy nước mắt chăn cơm Cũng không có chỗ nào mà than vãn nữa Được rồi, ta sẽ đi thăm dò ngay đây Mã ngũ ra bền gật đầu Yến Tử Phi nhìn phía sau có một cái ô cửa sổ nhỏ Kêu lung một tiếng Xin mời. Yến tử phi tôi đi đây." Nói rồi nhảy một cái chui ra ngoài cửa sổ, trèo lên mái nhà. Yến tử phi nằm trên mái nhà nhìn xuống trại, chỉ thấy ở phía tây có một căn phòng đang thắp đèn. Trộm nhất thủ đang rén chui vào đó. Yến tử phi nghĩ, chắc là chỗ này rồi. Sau đó thi triển khinh công, hai chân nhẹ nhàng đạp lên mái ngói cộc cộc cộc đi nhanh như bay. Yến tử phi đi trên mái nhà như đi trên đất bằng, cho dù bước chân lớn đến đâu. Lúc rơi xuống cũng đều dùng lực kìm lại Không có một tiếng động nào Trong nháy mắt đã đến nóc nhà này rồi Yến Tử vi nằm xuống Áp tay vào mái ngói Mồ hồ nghe thấy ở trong phòng có người nói chuyện Nhưng lại không nghe rõ cho lắm Yến Tử vi cậy một viên ngói ra Một khay hở nhỏ Chớp mắt nhìn vào trong phòng Chỉ thấy trịnh tam pháo đang ngồi trên ghế Phía sau đứng bốn tên thổ phỉ Trương Nhất Thủ cũng đứng bên cạnh của hắn Còn có một tên cướp thì đang ngồi quỷ đối diện với cả trịnh tham pháo Giống như phạm lỗi gì vậy Chỉ nghe thấy trịnh Tam pháo nói Người vảnh cái tay chó lên mà nghe cho rõ đây Việc nên quản thì quản cho tốt Việc không nên quản thì đi ý, ý Cũng phải cách xa nó ba viên gạch Người nghe rõ chưa Người kia dập đầu vâng giả Trịnh Tam pháo chậm rãi thở ra tiếp tục nói Việc bên viên long chiêu nói sao Người kia đáp: "Già Viên Long Chiêu nói rằng là trời tin bên ngài, bên hắn lúc nào cũng có thể hành động." "Sao? Viên Long Chiêu à?" Yến Tử Phi vừa nghe ba chữ Viên Long Chiêu lập tức ngẩn người. Viên Long Chiêu là ai chứ? Chính là đại đương gia của Giao Long Sơn. Trước đó đã nói thì Yến Tử Phi trong trốn răng hồ kết giao tổng cộng 7 người huynh đệ. 7 người này là Quái Tiền Mã Ngũ gia. An Khánh Thiết Toán Tử, Kiểu Giang Nhất Trản Đăng, Vu Hồ Yến Tử Bình, Thường Châu Nhất Cổ Hương và Giao Long Sơn, à, Viên Long Chiêu Còn có Nữ Hiệp Thảo Thượng Phi nữa. Mà trong bảy vị này thì có Viên Long chiêu Lúc này chỉ nghe Trịnh Tam Pháo nói Viên Long chiêu này là tướng cướp ở Dược Nam, chiếm giữ Giao Long Sơn làm vương. Nếu giờ có thể kết minh với án, Mượn sức mạnh quán phát triển một thời gian đợi chúng ta lớn mạnh rồi Rồi lại Kịch Vên Long Chiêu sao Trịnh Tam Pháo dùng tay vạch ngang cổ cười mà nói Như vậy thì toàn bộ Thế lực ở rực Bắc và rực Nam Khi đó đều là địa bàn của Trịnh Tam Pháo ta Ai có thể cản được ta nữa Tiếp theo thì nghe người đang quỷ Ở dưới đất nói bẩm Tam Đương ra Lúc mà tôi về Thì thấy cái tên à, lẻo mép Tiếp Linh Tử của Lý Tứ Đương xuống núi đó Trời khi đó nhá anh em tối Tôi lại vội vàng trở về báo tin Nên không theo dõi hắn Tiếp Linh Tử ơ Đúng vậy Hắn là người của Nhị Đương Sa đó Trịnh Tam Pháo nghi hoặc mà nói Trễ như thế này rồi Hắn xuống núi làm gì nhỉ Nói xong liền vẫy tay với cả một tên cướp bên cạnh nói Lập trúc xuống núi Theo dõi sát sao cho ta Người kia thì vâng dạ gật đầu quay người chạy ra ngoài Lúc này trịnh tam pháo lại quay đầu nói với cả trương nhất thủ Chuyện của mấy người kia để tâm vào cho ta Ngày mai lấy một bát đại bổ thang của đại đương gia Cũng bưng cho mấy người bọn họ Bảo bọn họ bồi bổ thân thể Trương nhất thủ cười mà nói Hiểu rồi Trịnh tam pháo vẫy tay kêu Người đi đi Trương nhất thủ chắp tay cũng quay người bước ra ngoài Thấy toàn bộ cảnh tượng này Yến Tử Phi trong lòng bừng thầm Liền nhẹ nhàng khép viên gói lại Nhón chân vèo vèo vèo Nhanh chóng bước vài bước Một cú trồng cây chuối Nhìn xung quanh không có ai lộn người xuống nhà Chui trở lại vào phòng của mình Mã ngô ra thấy Yến Tử Phi trở về Liền tiến lên mà hỏi Sao nhanh thế? Thế nào rồi? Thăm dò rõ ràng rồi chứ Yến Tử Phi kêu lên Không thiếu gì cả Tam đứng ra dặn dò cái vị trương nhất thủ kia là bảo hắn để tâm chữa trị cho chúng ta. Còn nói rằng ngày mai sẽ đưa Đại Bổ Thang đến cho Bạch Thế Bảo và ba người bọn họ bồi bổ thân thể. Chuyện này e rằng không phải giả đâu. Tôi thấy bọn họ không có ác ý hãm hại chúng ta. Chẳng qua giống như là ông nói vậy, chẳng qua là muốn mượn chúng ta trừ khử nhị Dương gia mà thôi. Mã Ngũ Gia xong thì gật đầu. Lúc này Yến Tử Phi nhìn Tam Hỏa Thượng rồi quay đầu nháy mắt với cả Mã Ngũ Gia. dẫn Mã Ngũ Gia sang một bên nói nhỏ. "À này, bữa nãy tôi còn nghe bọn họ nói đến Viên Long Chiêu đó, là viên huynh đệ đó." Mã Ngũ Gia ngẩn người hỏi, "Ai chứ? Là viên đại huynh đệ ở Dao Long Sơn của chúng ta sao?" Diễn Đồ đầu mà nói, "Đúng là như vậy. Tam Đường Gia là định đoạt lấy cờ hiệu của sơn trại này, rồi cùng với cả viên huynh đệ hợp cờ kết minh làm một. Tuy nhiên chỉ là chỉ là sao?" Chỉ là đây là bước đi đầu tiên của Tam Đương Gia thôi. Bước đi tiếp theo là lại là muốn giết viên huynh đệ, độc chiếm rực Nam và rực Bắc Đọc. Ngay vậy Mã Ngũ Gia hít một hơi lạnh. Lại nói thì Mã Ngũ Gia nghe xong chuyện này, trong lòng cảm thấy nặng chiếu, mặt sám xịt. Đầu óc như bị bổ một nồi hồ Dính dính nhảy nhảy Yến Tử Phi thấy mặt ông ta xám xịt không mở miệng Liên không nhịn được hỏi tiếp Thế ông thấy chuyện này phải làm sao Một khi mà bị vị tam đương gia này Đạt được ý định như vậy Vậy thì huynh đệ viên Long chiêu của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm rồi Hậu quả khó lường đấy Nếu thực sự không được Tôi sẽ thử lúc đêm xuống núi mò mắm đến Giao Long Sơn báo tin Mã Ngu Gia không trả lời Sao vậy Yến Tử Phi thấy Mã Ngu Gia ngẩn người thất thần ở đó Vừa định tiến lên một bước chợt thấy một đạo hàn quang sượt qua chóp mũi Ngay sau đó là ngay thấy một tiếng bốp Hàn quang bắn vào cửa Yến Tử Phi giật mình theo bản năng nước nhìn Thì thấy một con dao Nhọ Cạo thịt sáng loáng cắm ở trên khung cửa Trên đầu dao đang cắm mấy tờ giấy tiền cúng người chết hình tròn Cái gì vậy nhỉ Mã Ngũ Gia hoàn hồn Nhìn con dao nhọn cạo thịt bay tới có chút quen mắt Vội vàng quay đầu nhìn Tam Hòa Thượng Chỉ thấy Tam Hòa Thượng bước lên phía trước Nằm lấy chuôi dao lắc lắc dùng sức rút ra Rồi chảy mấy tờ tiền giấy cúng người chết trong lòng bàn tay nhìn Ở trên tiền giấy dùng máu viết mấy chữ siêu vẹo Ta đến đây Mã Ngũ Gia bước đi vài bước Thò đầu nhìn vào trong lòng bàn tay của Tam Hòa Thượng Thì lập tức kinh hãi nói Chẳng lẽ là lão quỷ kia Lão quỷ vương thúc ra đến rồi ư Yến Tử Phi liên tục gật đầu nói Chắc là đúng rồi Lần trước lão ta giải tiền giấy cúng người chết cho Lâm Đạo Trường Ở bên trên viết Thần nhiều quỷ tránh Lần này lại dùng chiêu cũ Vẫn là dùng cách hủ dọa này chả hỏi ra mắt đâu mà Lúc này Tam Hòa Thượng nhìn quanh bốn phía rồi nói Lão già đến rồi thì hiện thân ra đi Vừa giất lời chỉ nghe ẩm một tiếng Cờ sổ phía sau bị gió thổi tung ra Rồi lập tức một luồng gió lạnh ủa vào, quận nhanh trong phòng Thổi gấy ở trong phòng kéo kẹt kêu Dung dậy trên mặt đất Tam Hòa Thượng nói Trận uh, gió tà này nổi lên Ước chừng thì lão đã vào phòng rồi đó Mã Ngu Gia vội vàng kêu lên Nhưng mà sao không nhìn thấy Lão quỷ đó nhỉ Yến Tử Phi ngẩn người ra Đột nhiên nghĩ đến một điều Vội vàng chạy đến bên Bạch Thế Bảo Thỏ tay vào trong ngực hắn sờ soạn Rồi lấy ra mấy lá liễu khô héo Vừa đưa cho hai người vừa nói Ở phong môn thôn Huynh đệ Bạch Thế Bảo đã nói với ta rồi Hãy nhai nát lá liễu này Rồi xoa lên mí mắt là có thể nhìn thấy quỷ hồn Hắn nói đây gọi là Mượn vật khai nhãn Mã Ngu Gia ở bên cạnh nói Ở bãi Tham Ma thì ta cũng nhìn thấy hắn rồi Lúc đó không dùng lá liễu Xoa vào mắt mà vẫn nhìn thấy cơ mà Nói xong thì mã ngũ ra liền cảm thấy như là có người đang ghé vào bên cạnh thổi hơi Gió thổi ụ ụ vào tay, hắn liền kêu lên Hồng rồi, à, lão quỷ đó vừa ghé vào tay tôi nói chuyện đó Yến Tử Phi nhét lá liễu vào miệng, nhai đến miệng đắng chát, nhổ ra rồi lấy tay so lên mí mắt Bỗng một trận gió mát lạnh, mí mắt nhướng lên Lập tức nhìn thấy lão quỷ vương thúc ra đang nhón chân Vội vàng xoay người bên cạnh mã ngũ ra, la lớn Nhanh nhanh nhanh Yến Tử Phi hô lớn Tôi thấy lão rồi Chỉ ngay thấy lão quỷ Vân Thúc ra nói Các người đúng là Kém Đi theo ba đạo sĩ như vậy Mà ngay cả một cái chiêu nửa thức Nhìn thấy quỷ thôi cũng chẳng học được Đúng là Yến Tử Phi bèn đáp Ai mà rảnh học cách nhìn thấy quỷ chứ Vân Thúc ra bèn nói Đã nói cho các người biết đây này này Hễ gia này có tứ thụ có thể thông quỷ. Năm xưa hiền viên ở Kỳ Bản Sơn thu bốn vị cao đồ. Hai vị đầu là Đào Tinh Liễu Quái, tên là Cao Minh Cao Giác. Hai vị sau là Tang Yêu Hoè Quỷ, tên là Cao Phong, Cao Viễn. Các người có thể hái cành lá của tứ thụ này, không chỉ có thể thông quỷ mà còn có thể trừ tà đâu đó. Chúng ta quỷ hồn cũng sợ cái này. Mãng Bồ chớp chớp mắt. Thấy Vân Thúc ra ở bên cạnh, Thao Thao bất tuyệt nói, liền nghi hoặc mà hỏi: "Sao lão lại đến đây được vậy? Có nói... nói nữa sao? Lúc ta tỉnh dậy, chẳng thấy bóng dáng các người đâu. Ta thấy mấy huynh đệ của các ngươi chạy đến bãi tha tìm các ngươi đó. Cũng bởi vì quỷ sát vừa tan, hoán khí của ta lại không lớn, cho nên bọn họ không nhìn thấy ta. Ta đành tự mình chạy đến tìm các ngươi đó." Mã Ngô Gia vội phản hỏi: "Sao? Đám huynh đệ của tôi đâu?" Bọn họ có một người đàn ông Vạm vỡ bị thương kia Đi về phía nam rồi Yến Tử Phi lầm bẩm mà nói Lúc này Kinh Thành nhất định đã rắn đầy cáo thị truy nã chúng ta Không còn đường nào khác Ê e rằng cũng chỉ có thể đi về phía nam Chắc là đúng rồi Lúc này Lão Quỷ Vương Thúc ra cười mà nói Thế các người đoán lúc ta đến đây đã nhìn thấy cái gì nào Hay lắm đó Mã Ngu ra hỏi Là cái gì Vương Thúc ra cười mà nói Ta vừa lưng trường núi đối diện đụng phải một con quỷ nữ động Quỷ nữ? Không sai Ta mang cô ta đến rồi đây Bọn họ có chuyện cầu các ngươi giúp đỡ đó Nói xong Vương Thúc Gia hướng ra ngoài cửa sổ gọi Vào đi Ba người vội vàng nhìn về phía cửa sổ đằng sau Chỉ thấy cửa sổ khẽ đậm một chút Một con quỷ nữ mặc đồ trắng chui vào trong cửa sổ đứng trước mặt mọi người Mọi người vừa nhìn lập tức kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh Tam Hòa Thượng siết chặt con dao nhọn trên tay Yến Tử Phi kinh hô lên Hả? Nhị đương da sao? Cái gì? Nhị đương da? Vương Thúc Gia ngẩn người Sao? Sao các người quen cô ta ư? Mã Mô Gia cuối đầu nhìn xuống chân của quỷ nữ Đầu ngón chân chạm đất, giấy chân không có bóng Biết là quỷ hồn liền hỏi Nhưng lạ thật nhỉ Sao cô ta lại giống hệ chị đương ra trong trại này để dằ dằ má Ngũ vừa nói được một nửa quỷ nước kia đột nhiên quỷ xuống trước mặt mọi người khóc lắc mà nói tuổiằng oan khuất trong người không biết đi đâu mà kêu tôi ở lưng chừng núi chặn đường kề khô không khihéo gặp được lão quỷ ra này ngày hắn nói ở đây có mấy vị đạo sĩ pháp thuật cao Cường có thể cứu tôi thoát khỏi bề khổ Tôi cầu xin mấy vị đạo trưởng chân nhân Hãy cứu tôi Sao Cứu cô Mã ngô ra hỏi Thế suốt cuộc là chuyện như thế nào Cô từ từ rồi nói Quỷ nữ vừa dập đầu vừa than thở Tôi tên là Tiểu Kim Bào Vốn là người thừa Đức Hà Bắc Từ nhỏ đã mất mẹ Theo cha phiêu bạt khắp nơi Bởi vì cha ham mê cờ bạc Thu hết tiền bạc liền đưa tôi vào kỹ viện Làm nghề phong nguyệt Sau này tôi may mắn quen biết đại đương gia của trại này Tôi kể hết nỗi khổ nguyện ý đi theo hắn Sau đó hắn chuộc thân cho tôi Mang về trại làm áp trại phu nhân Ai ngờ tôi vừa đến trại đêm đầu tiên Vào canh ba trong phòng đột nhiên chui ra một con chuột Con chuột đó leo lên giường dùng móng cào cào vào chân của tôi Tôi giật mình tỉnh giấc Thấy nó nhe răng cười với tôi Lập tức cũng sợ mất cả hồn, trơ mắt những con chuột đó Nhập vào người tôi Biến thành cái bộ dáng của tôi Đặt cho một cái tên khác Gọi là Da Dạ Phi Xoa Yến Tử Phi kinh hãi mà nói Nói vậy Người nói rằng nhị đương da bây giờ Chính là một con chuột tinh sao Quỷ nữ gật đầu mà nói Đúng vậy Ngàn vạn lần là sự thật Nếu như mấy vị không tin Có thể đến kho gạo của trại này mà xem Kho gạo ư Đúng là như vậy Bây giờ là canh tư Cứ đến canh tư là cô ta sẽ biến thành nguyên hình Đến kho gạo gặp lương thực Cám gạo Ở đó mài răng Mài răng xong còn dùng bột răng thoa lên mặt Rồi trốn trong kho gạo vẽ lông mày tô son nữa Mã ngụ gia nhú mày lại trong lòng thầm nghĩ Cô ta tên là Dạ Phi Xoa Cái tên này có chút quỷ ý nhỉ Dạ phi thì chính là ăn trộm trong nhà Còn dạ xoa chính là tinh quỷ Khó trách mà cái vị tam đương gia kia nói cô ta Vừa đến sơn trại Liền khiến cả sơn trại này dối tinh dối mổ Không ngờ lại là một con chuột thành tinh Nghĩ vậy thì mã ngu ra hỏi nữ quỷ kia Sao cô không đến báo mộng cho đại đương gia Nói rõ ngọn ngành ở đây Quỷ nữ đắc đầu mà nói Đại đương gia đeo một chuỗi phật vàng Tôi không thể đến gần được Lúc này Yến Tử Phi nghe mà ngớ ngãi trong lòng liền nói: "Hình như cũng đến sắp đến canh tư rồi. Chỉ bằng để tôi đi xem thử phân biệt thật giả thế nào." "Không được đâu." Mã Ngưu Gia ở bên cạnh ngăn cản lại. "Muỗi chuột tinh lắm, người cứ thế đi nhất định sẽ bị nó người thấy đó." Lão quỷ Vương thúc ra ở bên cạnh chen vào mà nói: "Đơn giản đơn giản, người cứ dùng cây quấn quanh người, có thể che dấu mùi trên người. Như vậy trong thời gian ngắn" con chuột đen đỏ sẽ không phát hiện ra người đâu. Yến Tử Phi nghe xong gật đầu đồng ý rồi nói với cả Mã Ngũ ra. "Được rồi, tôi đi xem thử đây, mấy người ở đây chờ tin tức của tôi." Mã Ngũ hô lên, "Vạn sự cẩn thận đó." Lời còn chưa dứt, Yến Tử Phi đã bay ra ngoài. Lúc này đêm đã gần canh tư Một vầng trăng tà treo trên không trung Bị mây mù mỏng che phủ Ẩn hiện trong xương khói Yến Tử Phi đứng trên mái nhà Bẻ mấy cảnh liễu Quấn canh người một vòng Rồi nằm trên nóc nhà nhìn xung quanh Ở góc đông nam của trại Có một túp liều tranh hình nón Yến Tử Phi bẻ nghĩ Chắc chắn là đây rồi Thế là liền thi triển khinh công Hai chân bước nhanh như bay Xách thân hình gầy gỏ bay qua Nằm trên nóc liều tranh dùng tay nhẹ nhàng cậy ra một khe hở thỏ đầu nhìn vào Trong liều tranh tối đen như mực Chỉ có một tia trăng lọt qua khe cửa Nhờ tia trăng này Yến tử Phi thấy trong nhà toàn là những cái sọt, cái chung Trong sọt thì đựng là toàn là ngô Còn trong chum thì đựng đậu ngũ cốc Ngay dưới mắt treo là một cái móc sắt Ở trên móc treo thì nửa miếng thịt lợn Yến Thử Phi thầm nghĩ Không sai, đây chính là kho gạo rồi Chị, chị, chị, chị, chị. Lúc này đột nhiên có một bóng đen nhỏ nhúc nhích ở trên mặt đất Yến Tử Phi ngưng thần nhìn Lại là một con chuột ham tơ lông xám Con chuột này nhón chân Dùng móng vuốt móc ngô trong sọt Móc hai lần ngô lăn xuống đất Nó cầm lên trước tiên là lau mặt vuốt dâu Rồi ôm lấy bắp ngô đó bắt đầu gặp Yến Tử Phi thấy vậy thì kinh hãi Quả nhiên là nhị đương da này thật sự là một con chuột thành tinh Nghe như vậy Yến Tử Phi vừa định quay về báo tin Chợt nghe thấy cửa gỗ của liều tranh kéo kẹt một tiếng Yến Tử Phi rụt người lại thầm nghĩ là ai nhỉ Chỉ thấy có một người cầm nửa ngọn nến từ từ bước vào Con chuột lông xám này sợ hãi vứt bắp ngô đi biến mất dạ Yến Tử Phi rụi rụi mắt nhìn kỹ lại Người này khoác một chiếc áo tràng hoa trắng Ở bên trong mặc quần áo mỏng manh lộ ra một đôi chân thon thà Thân hình thì lồi lõm phong vận quyến rũ cực kỳ khó tả Yến Tử Phi kinh hãi Ui ui suốt nữa thì đâm vào cổ rồi Đây mới chính thị là nhị đương gia Tổng ngữ thường nói Thường nói miệng chân chu Thường làm tay không vụ Công phu của Yến Tử Phi thì hoàn toàn dựa vào Bảy phần lực ở chân để mà treo người Ngày thường trời vừa sáng Hắn đã tìm một cây đại thụ để ép chân Kéo gân thả lỏng cân cốt Muốn thân nhẹ nhàng như én thì phải siêng năng khổ luyện thôi Nhưng mà từ khi Yến Tử Phi vào vạch tế bảo đến Kinh Thành Thật là sóng này chưa yên sóng khác đã nổi Hết chuyện này đến chuyện khác Một bọn họ phải chạy đun chạy đáo Ngay cả ngủ cũng không đủ giấc Làm gì còn thời gian để ép chân luyện công nữa Lúc này đây thì nhị đương ra đột nhiên sông vào kho gạo Khiến cho Yến Tử Phi giật mình kinh hãi Lực ở bắp chân lập tức buông lòng Hơn nữa kho gạo này lập bằng cỏ khô Thì không có chỗ nào cứng để mán đặt chân cả Chỉ nghe ái ra một tiếng Người của Yến Tử Phi rơi phịch xuống Ngã vào trong kho gạo Yến Tử Phi vừa lăn vừa bò đứng dậy Quay đầu nhìn lại Cái vị đương gia kia thì Đang cầm lửa ngọn nến Nhú mày nhìn hắn ngây người Yến Tử Phi trong lòng không khỏi run sợ Môi cũng khẽ run rẩy kêu lên Xong rồi Mạng nhỏ của ta coi như là tiêu tùng ở đây rồi sao Nhị đương gia thấy Yến Tử Phi toàn thân quấn đầy cảnh cây Giống như là người rừng vừa ra khỏi rừng cũng lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Nửa đêm canh ba, ngươi đến đây làm gì? Yến Tử Phi sợ hãi lùi lại một bước, vừa hay rỗng lên Bắp Ngô bị chuột gặp, lập tức nảy ra một ý, liền nhặt Bắp Ngô lên nói: ta, ta đói bụng quá, đến đây tìm một chút đồ ăn." Tìm đồ ăn ư? Nghị dùng mắt quét nhìn Yến Tử Phi, trong lòng thầm nghĩ: "Ta vừa tính dùng nhân kế với cả hắn, hắn đã tự mình đưa tới cửa rồi." Đây là ý trời sao?" Nghĩ vậy thì Nhị Đường Gia mím mím môi, vừa định mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy có tiếng bước chân từ xa truyền đến. <cười> nhị Đường vội vàng thổi tắt ngọn nến trên tay, rồi thoát một cái túm lấy cổ áo của Yến Tử Phi. Yến Tử Phi vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ta kéo đến một góc. Nhị Đường dùng tay bịt miệng Yến Tử Phi lại, nhíu mày lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng có lên tiếng. Yến Tử Phi mồ hôi lạnh toát ra trên trán. miệng đang bị bịt chặt trong lòng kinh hãi nghĩ, con chuột tinh này khỏe thật đó, ta muốn kêu cũng chẳng kêu được. Lộc cộp lộc cộp, lộc ca lộp cộp. Lúc này đây tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, đột nhiên dừng lại ngoài cửa. Đồng thời nghe thấy có người hỏi, "Ngươi nhìn rõ chưa?" Có người liền đáp, "Ta vẫn luôn theo dõi mà. À ta thấy cô ta từ phòng đại đường ra ra, rồi cầm theo cây nến Rồi vội vãng đi về phía này Ta liền quay lại gọi mọi người đến đây ngay đó Thế thì lạ thật đó Chớp mắt một cái sau đã không thấy bóng dáng đâu nhỉ Có khi nào trốn trong kho gạo này không Trong kho gạo chuột đầy đàn Cô ta chạy đến đây làm gì Người kia bèn nói Cái này người không biết rồi Tục ngữ nói Biết người biết mặt không biết lòng Các người không biết đấy thôi Cô ta rất biết dùng sắc đẹp rũ dỗ người khác Công phu cao thông lắm đó Lúc đầu nếu không phải là mê hoặc đại đương gia Kéo lên Sơn chạy ăn ngon mặc đẹp Chỉ e rằng bây giờ vẫn còn đang ở ký Việt Hầu hạ đàn ông đó Có người chen vào mà nói Người nói đúng đó Mà ta còn nghe được một số chuyện nữa cơ Sao? Là chuyện gì? Người đừng thấy vị nhị đương gia của chúng ta Là gái lỡ thì phong vận còn tốt lắm đấy Nghĩ thử mà xem Sơn trại chúng ta toàn là một đám đàn ông thô cạch Mấy cô nương quá trẻ Quá xinh đẹp thì thật sự đã không hợp khẩu vị Chỉ có cái loại đàn bà phong vận như cô ta mới vừa miệng mà thôi Ngay đến đây thì Yến Tử Phi dùng mắt Liếc qua nhị đương da một cái Nhị đương da nhíu chặt mày Hay mắt như là bốc lửa vậy Yến Tử Phi trong lòng mừng rỡ Xem ra đám người này Lại là người của tam đương da rồi Phía này coi như là được cứu rồi Nhưng mà quan đã Yến Tử Phi lại nghĩ Con chuột tinh này ở gần ta như vậy Nếu ta vùng ra kêu cứu bọn họ Thì chẳng phải sẽ bị cô ta bắt sống ngay tại chỗ hay sao Thôi vậy Nhỡ đâu mất mạng trước thì sao Vẫn là cứ hy vọng Mã Ngu Gia và bọn họ có thể đến cứu ta nhanh lên Nghĩ tới đây thì Yến Tử Phi nhú mày lại Ngay sau đó thì nghe đám cướp ngoài cửa tiếp tục nói Chưa hết, chưa hết đâu Các người không biết đấy thôi Nghe nói rằng là cô ta ngủ với tất cả người ở trong Lý Tứ Lương rồi đó Cho nên người của Lý Tứ Lương đều một lòng một dạng đi theo cô ta Ui dồi nói chung là con đàn bà này lặng lơ lắm Không dễ đối phó đâu Chỉ cần khẽ động tay đập chân một cái Đám người thô lỗ của Lý Tứ Lương đã quỷ gối giữa váy cô ta rồi đó Lúc này có người bèn nói Thôi được rồi, mau làm chính sự đi Người đã bị mất dấu rồi đó Còn tâm trí ở đây nói chuyện đàn bà Vậy làm sao ăn nói được với cả tam đương da chứ Đi chúng ta xem bên kia xem chứ không cần kiểm tra kho gạo này sao Người kia tức giận mà nói Xem cái gì mà xem Thế ngươi nghĩ rằng cô ta có thể trốn ở đây để gặp ngô ăn à Nói xong quát mắng mấy người kia nhanh chóng rời đi Nhị đương ra nghe được tiếng bước chân bọn họ đi xa rồi Lúc này mới thở vào nhẹ nhóm nghiến răng mắng Ta sớm muộn gì cũng lột ra cái đám nhãi danh này Nói xong quay đầu nhìn Yến Tử Phi vội vàng thu tay lại. Yến Tử Phi ho khan hai tiếng thở hồn hền từng ngụm lớn. Nhị đương gia ân cần mà hỏi. Ngươi không sao chứ? Yến Tử Phi ngẩn người thầm nghĩ. Mại kiếp chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao lại cô ta đột nhiên đối tốt với mình thế nhỉ? Chẳng lẽ có ý đồ kỳ quái gì? Thế là vội vàng lắc đầu cũng không đáp lời cô ta. Nhị đương gia lại hỏi. Ngươi... Ngươi vừa rồi nghe thấy bọn họ nói chuyện rồi phải không? Yến Tử Phi bền thẩm nghĩ. Chết mẹ, chuyện này không thể nhận được. liền vội vàng nói dối. ấy chết, cô đừng hỏi ta. Ta có nghe thấy gì đâu. Nhị đứng ra nghe xong cười khẽ. Dùng ngực cọ cọ vào Yến Tử Phi e lệ mà nói. Không ngờ, ngươi lại là một người khôn khéo như vậy. Yến Tử Phi nhích người ra đằng sau. À, mắt vừa nhìn xung quanh, trong lòng vừa suy tính. Cái vị nhị đương da này là một con chuột thành tinh Không thể dây dưa với cả cô ta được Mình phải nhanh chóng tìm cách trốn thoát mới được Nhị đương da lúc này chấp mắt cười duyên lại nói Người cũng biết ta và vị tam đương da kia không hợp tính nhau mà Tối nay ở tiệc rượu trong trại Ta không kịp mời các ngươi một chén Vừa rồi ngươi lại giúp ta giải vây Ta nên cảm tạng ngươi mới đúng Cũng may đây là kho gạo Ở đây chứa rượu hũ mà đàm cướp đã ù Hay là chi bằng chúng ta ở đây Ta kính ngươi một chén Yến Tử Phi thầm nghĩ trong lòng Trời tối đen như thế này rồi Trốn ở trong kho gà uống rượu làm gì nhỉ Thế là đứng dậy vội vàng nói Ờ cảm tạ thì không cần đâu Mà thôi Giờ cũng chẳng còn sớm nữa Ta phải về sớm Nói xong liền muốn đi ra ngoài Đứng lại Nhị đứng ra nhìn đến Tử Phi quê mùa Trong lòng mắng Cái tên ngốc ngách này Vẫn chưa hiểu ý của ta sao Thế là nhú mày lại nghiêm giọng mà nói Sao chứ Chẳng lẽ ngươi cứ như thế mà đi Chẳng lẽ không coi ta là nhị đương xa ra, ra gì sao Yến Tử Phi vội vàng đáp lời Ấy chết Ờ cô là chủ nhân của Xuân Trại này Ta đương nhiên là không dám rồi Chỉ là ta không uống được rượu Đàn ông con trai Ai mà không uống được nửa cân tám lạng chứ Yến Tử Phi bèn thầm nghĩ Bây giờ trốn không thoát mà trối không xong Thôi vậy Chỉ cần đừng chọc giận con chuột tinh này Đến mức giết mình là được Uống rượu thì có sao Uống xong đi là được Thế là Yến Tử Phi gật đầu mà nói Thôi được rồi Ta chỉ uống một chén thôi đấy Nhiều hơn là thật sự là không chịu được đâu Được Chỉ thấy nhị đương ra đốt nến lên Tránh xa cửa Đặt ở góc rồi bưng một hố rượu lại Lại tìm hai cái bát lớn đựng gạo Mở nắp hú rượu Múc hai bát rượu ra đưa cho Yến Tử Phi Yến Tử Phi nhận lấy rượu Đưa lên mũi người trước Một mùi rượu cám gạo nồng nặng Nhị đương gia e thẹn mà nói Sao? Sợ ta bỏ thuốc cho ngươi Chuốc say ngươi sao? Yến Tử Phi nhìn khuôn mặt ứng hầm của cô ta Không khỏi giật mình trong lòng thầm nghĩ Cái con chuột lắng lơ này Lúc này đang khuyến rũ mình hay sao? Không được Nơi này thì không lên ở lâu Đi sớm thì thoát thân sớm May mà một chén rượu sẽ không lỡ việc Nhị đương ra sau đó nâng chén rượu lên Nhấp một ngụm ở miệng Rồi chớp mắt nhìn Yến Tử Phi Yến Tử Phi trong lòng muốn trốn thoát Ngừa cổ uống cạn chén rượu Rồi cầm chén không đưa cho nhị đương ra xem Lại thấy nhị đương ra Nước mắt tí tách rơi xuống Yến Tử Phi nhú mày thầm nghĩ Quái lại là cái chuyện gì nữa đây chỉ nghe nhị đương gia khóc thút thít mà nói. Khi ta còn trẻ, một lòng muốn gả cho một người đàn ông bình thường, sống những ngày tháng yên ổn ở thôn quê. Nhưng ngài ngờ từ khi gả cho đại đương gia, lên sơn trại này, mỗi ngày đều sống ở trong lưỡi dao. Còn có không ít người sau lưng ta nói ra nói vào, ta thật sự là khổ không biết tỏ cùng ai. Diễn ngẩn ngơ ở đó không đáp lời, nhị đương gia tiếp tục khóc. Thật ra ý nghĩ của ta đơn giản thôi, chỉ có hai điều ước. Một là người đàn ông của ta phải là một người độc thân. Ở trên không có cha mẹ hầu hạ, dưới không có chú bác ràng buộc, tự do tự tại sống một cuộc đời. Cô ta nói được nửa câu rồi chớp chớp mắt nhìn Yến Tử Phi. Yến Tử Phi cảm giác như hơi men đã ngấm vào đầu vậy, mơ màng tiếp lời. Ờ, thế điều thứ hai là là cái gì? Nhị Đương Gia đột nhiên cười mà nói Điều thứ hai chính là thân thể phải cường tráng Có sức lực Nói xong cô ta lại chớp mắt liếc nhìn Yến Tử Phi đầy khuyến rũ Yến Tử Phi nuốt nước bọt Cảm thấy toàn thân lạnh toát người run lên dùng mình một cái Hai mắt lập tức trở nên mê mẩn Chỉ muốn chui vào trong lòng của Nhị Đương Gia này mà thôi Khóe miệng của Nhị Đương Gia cười gian xảo trong lòng thầm nghĩ Ta thì không dám nói mịn lực của mình có thể làm say đám ba quân <cười> Nhưng mà khiến đám đàn ông độc thân các ngươi Thần hồn điên đảo thì vẫn đủ đấy Ta đã bỏ thuốc vào rượu này rồi Người đàn ông cưng rắn đến đâu Cũng chẳng thể thoát được Hôm nay coi như ngươi gặp may Ta sẽ cho ngươi nếm thử chút mùi đời Gieo vào lòng ngươi một chút mê hồn Để sau này ngươi ngoan ngoãn đi theo ta Nghĩ vậy Cô ta liền từ từ cởi áo trọng bên ngoài ra Lúc này đây Yến Tử Phi đã đỏ mắt Cái mùi hương mê người tỏa ra từ người của nhị đương gia Liền lập tức cảm thấy hồn siêu phách lạc Tâm thầm say đắm Không thể nhịn được nữa liền nhào tới nhị đương gia Hai người cứ như là Lửa gặp quỷ khô vậy Bùng cháy dữ dội Ở lúc canh năm trời đã gần sáng. Mã Ngũ Gia trong lòng lo lắng đi vòng vòng, trong lòng thầm nghĩ: Huynh đệ Yến Tử Phi sao đi đâu như vậy rồi, vẫn chưa về nhỉ? Chẳng lẽ đã gặp phải phiền toái gì sao? Không được, ta phải đi xem sao đã. Mã Ngũ Gia quay đầu hỏi quỷ nữ: Khò gặm mà cô nói ở đâu? Quỷ nữ liền đáp: Là góc đông nam của trại. Mã Ngũ phủi phủi vạt áo, dự định đi về phía cổ sổ phía phía sau. Chợt thấy cửa sổ đằng sau đột nhiên mở ra Yến Tử Phi mặt đỏ bừng bừng Ánh mắt có chút đỡ đất ngây dại Khó khăn từ ngoài cửa sổ leo vào Mã Ngô Gia vội vàng kêu lên Huỳnh Đề Cuối cùng ngươi cũng về rồi Sao lại đi lâu như vậy Thăm dõi thế nào rồi Yến Tử Phi ngẩn người bà nói Ờ, ở, trong kho gạo Không có thấy nhị đương xa nào cả Sao Cô ta không đến được Vâng Thúc Gia thấy sắc mặt của Yến Tử Phi thì có điều không đúng. Liền ghé sát lại người người. Lúc này trên người Yến Tử Phi dính đầy mùi son phấn nồng nặng. Vâng Thúc Gia ngửi xong cười mà nói. Này này này này, ngươi làm sao mà có mắt được một lão già như ta hả? Ta thấy sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy nhỉ? Nói thật đi, có phải gặp chuyện gì rồi không? Yến Tử Phi vội vàng nói. Không có gì. Vâng Thúc Gia cười cười mà nói. Ngươi... còn để ra cả ngươi đâu khi người ta vẫn thường nói cây sống nhờ vò người sống nhờ mặt chuyện này chu ra ngoài sẽ thành trò cười Yến tửphi không thể chịu nổi sự mất mặt như vậy hắn không muốn nói chúng ta cũng không nói nhiều và lại Vâng thúc ra đứng bên cạnh nhìn ra một vài manh mối rồi nhưng mà cũng để mặt Yến tử vi không muốn vạch trận chuyện này không đáng vì chuyện này mà trở mặt với Yến tử vi Nếu cứ hỏi đến cùng, khăng khăng nắm lấy nhược điểm của Phi không buông, ngược lại sẽ làm tổn thương hòa khí. Vương thúc Sa sống bao nhiêu đời người, đương nhiên hiểu rõ đạo lý đó. Lúc này chỉ nghe Mã Ngũ Gia nói: Chuyện này bất kể thật giả thế nào, thôi, cứ để sang một bên đã. Ngày mai Sơn trại có chuyện lớn. Đến lúc đó tiếng súng vang lên, Sơn trại chắc chắn sẽ loạn thành một nồi cháo. Chúng ta cứ chờ dịp này mà bắt nhị đương ra trước, báo thù cho vị tiểu kim bảo này. Rồi sau đó thừa loạn xuống núi, chúng ta sẽ không giúp bên nào cả. Các ngươi thấy sao?" Tam Hòa Thượng chỉ vào Mã Khôi Nguyên hỏi, "Thế ba người bọn họ phải làm sao?" Mã Ngũ Gia nói, "Ta thì luôn cảm thấy cái cách mà âm dương giao hợp đó thì không ổn tí nào đâu. Hơn nữa trong trại này thì không có người đàn bà nào dùng được, chỉ lại chỉ có một vị nhị đương gia này." Nói đến đây thì Mã Ngũ Gia nhìn quỷ nữ Dừng lại một chút rồi tiếp tục mà nói Còn bị chuột thanh tinh nhập vào người Chẳng lẽ lại dùng thân thể cô nương này để xả hỏa cho bọn họ hay sao Không được đâu Vương Thúc Gia đứng bên cạnh nghe vậy thì không hiểu Nói À các người vừa nói cái quái gì vậy Bị bệnh thì phải bắt thuốc bà uống Các ngươi vì sao lại dùng đàn bà để điều trị là như thế nào Mãng Bộ Gia bền giải thích Thì là bởi vì bày cái trận bộ thiên cương để phá quỷ sát Kết quả thần không mời được Ngược lại còn thổ huyết hôn mê bất tỉnh đó Lúc này thì vương thúc ra quay người bay đến bên cạnh ba người Nhìn vào mặt bạch thế bảo nhú mày lại Lại nhìn lâm kiểu thúc và mã khôi nguyên Lập tức ái ra một tiếng kêu lên Hả bọn họ đây không phải là bị thần sát nhập vào sao Thần sát ư Không sai Quỷ có quỷ sát Thần có thần sát Thần sát còn hung dữ hơn cả quỷ sát nhiều đó Bọn họ chắc chắn là lúc làm phép bị loạn tâm thần Thần thì không mời được Ngược lại còn phạm phải thần sát nữa Mã Ngô Gia ngẩn người hỏi Ông nói là thật hay sao? Vương Thúc Gia gật đầu Miệng tặc tặc kêu Khi mà âm hàn đã đến giữa lông mày Đây là điểm báo hung sát Nếu không nhanh chóng ép khí âm hàn này ra khỏi cơ thể Ba ngày sau Thần tiên cũng chẳng thể cứu được đâu Khí âm hàn. Mã Ngũ Gia trong lòng thầm nghĩ, sao lại xảy ra sai sót này nhỉ? Trương Nhất Thủ kia rõ ràng nói ba người bọn họ bị nóng trong người, phải tìm một cô nương đến xả hỏa, bà nộ nhà nó, như vậy chúng ta bị chúng kế của rồi. Vương Thúc Gia bèn nói, nếu ngươi không tin, cứ sờ vào bụng bọn họ mà xem, có phải rất cứng hay không hả? Mã Ngũ Gia vội vàng đi đến bên cạnh ba người, lần lượt ấn vào bụng của ba người. Cảm giác cứng như đá Theo lực tay lăn lộn ở trong bộ Mã Ngũ Gia vội vàng kêu lên Đúng rồi, đúng là rất là cứng Như là có vật cứng vậy Phương Thúc Gia bè nói Đây là do âm khí của thần sát ngưng tụ mà thành Khí này là đại âm chi khí Dương khí của cơ thể người đã bị nó đẻ chặt rồi Đương nhiên là sẽ không tỉnh lại Các người lúc này mà đi tìm đàn bà đến giao hợp Đây là muốn hại chết bọn họ đó Cũng giống như là lò nung gốm xứ và lò rèn Đều là không thể đàn bà vào được Một khi mà Dương hỏa dính âm khí Thì lập tức sẽ hỏng ngay Nói trắng ra là đổ nước vào trào dầu sôi Chẳng phải sẽ nổ tung hay sao Mã Ngu Gia bền bắn Mạy Kiếp Cái tên Trương Nhất Thủ kia nói rất là hay Nói rằng bọn họ bị nóng trong người Phải tìm một cô nương đến xảo hỏa Và nộn nhà nó mày mày không chỉ tí trúng kế của hắn Vung Thúc Gia cười nói, hoặc là hắn không biết mà giả vờ biết, hoặc là hắn cố ý được các ngươi, chỉ có hai trường hợp đó thôi. Mã Ngũ Gia nghiến, nghiến lợi, ghi mối hận này vào lòng thầm nghĩ. Nhưng mà không vội, chúng ta từ từ rồi tính. Sau đó quay sang Vung Thúc Gia hỏi, "Vậy ông đã làm cách nào cứu được bọn họ hay không?" Vung Thúc Gia dài mà nói, "Chỉ phải tìm cách hút âm khí trong người bọn họ ra thôi." Ngút Gia Ờ thế hút thế nào Đương nhiên là dùng miệng hút rồi Lời này của Vương Thúc Gia Khiến cho Mã Ngũ Gia rơi vào tình cảnh khó xử Người ta nói Nam nữ thụ thụ bất thân Nhưng Mã Ngũ Gia cũng được coi là Một người đàn ông thô cạch Phải chạm môi với cả một người đàn ông Thật sự khiến cho ông ta có chút khó chịu Mã Ngũ Gia nghĩ một hồi Liên tục kêu lên Thôi vậy Ai bảo Mã Ngũ Gia ta Cả đời chỉ coi trọng chữ nghĩa chứ ấy chết từ từ đã Vương Thúc Gia thấy Mã Ngũ Gia cúi người xuống Định hút âm khí cho bọn họ Liên vội vàng ngăn lại mà nói Ngươi không phải quỷ hồn Chỉ biết thở ra dương khí Làm sao hút được âm khí chứ Hơn nữa ngươi là người phàm mắt thịt Làm sao chịu nổi luồng âm khí này chứ Mã Ngũ Gia ngẩn người Vậy... vậy thì sao Vương Thúc Gia liền quay đầu nhìn nữ quỷ đang đứng bên cạnh Chính là âm hồn Tiểu Kim Bảo của vị nhị đương gia kia Tiểu Kim Bảo hiểu ý của Vương Thúc Gia nhẹ nhàng gật đầu nói Mấy vị đại sư đã đồng ý rửa oan cho tôi Làm chút việc này tôi không oán hận gì cả Vương Thúc Gia nói Được rồi, nhưng đây là âm khí của thần sát đó Ngươi phải cẩn thận vào Tiểu Kim Bảo gật đầu Chân đạp âm phong trong nháy mắt bay đến bên cạnh bạch thế bào Tiểu Kim Bảo này dừng lại một chút rồi nhắm chặt mắt chạm môi vào. Ôi. Tiểu Kim Bảo vừa chạm môi vào Bạch Thế Bảo, lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, như là bị điện giật vậy, lập tức bị hất văng ra, ngã xuống ở nơi xa, toàn thân run rẩy. Mã Mộ Già thấy vậy vội vàng kêu lên: "Sao vậy?" Tiểu Kim Bảo run rẩy, tay chỉ vào Bạch Thế Bảo mà nói: "Cái luồng âm khí thần sát trong người của quả là hung dữ, tôi đều không thể chịu nổi." Bây giờ tam hồn run dày Thần hồn bất ổn rồi Mã ngũ ra thở dài Trời cũng sắp sáng rồi Vậy phải làm sao đây Thật là thỉnh thần dễ đưa thần thì khó Sớm biết như vậy lúc đầu cần gì bày ra thiên cương trận chứ Vương thúc ra trong lòng chấn động vội vào hỏi Quần đã Vừa nãy ngươi nói cái gì Mã ngũ ra ngẩn người nói Tôi nói trời sắp sáng rồi Không Tao hỏi cái câu phía sau cơ mà Thì thỉnh thần dễ đưa thần khó Vương Thúc Gia cười lớn mà nói Đây đây đây chính xác là câu này Tục ngữ nói rồi Đưa quỷ phải chuẩn bị đưa cơm Đưa thần phải cúng hương Nếu bọn họ đã mời thần vào người Chúng ta tìm cách đưa thần trở về Thần vừa đi thì thần sát cũng sẽ mang đi Như vậy chẳng phải là xong hay sao Đưa thần nữa Tam Hòa Thượng lúc này cười lạnh Nghĩ thì hay đấy Nào có dễ như vậy Ai trong số các ngươi biết làm phép chứ Vâng Thúc Gia lắc đầu thở dài Uổng công vui mà Chúng ta ở đây lại không ai hiểu cả Hơn nữa 24 tháng chạm mới là ngày đưa thần Bây giờ cũng chẳng phải lúc quả thật có chút khó khăn đó Lúc này thì quỷ nữ Tiểu Kim Bảo kia nói À tôi biết một cách đưa thần đó Không biết có được hay không Mã Ngũ Gia ngẩn người Sao? À, cô hiểu đạo Pháp ư? Tiểu Kim Bảo bèn lắc đầu nói Năm xưa ở kỹ viện Tôi đã từng thấy trưởng quỹ trong tiệm Thỉnh thần tài Chẳng qua hắn nhất thời nhìn nhầm Mua nhầm một chiếc tượng phúc thần bưng thỏi vàng Đặt ở trong tiệm Sau này biết là mình đã cúng sai thần Nên là sau này tiền xin một vị đạo sĩ Một cách đưa thần Tam hỏi Thượng chen vào hỏi Là cách gì? Tiểu Kim Bảo từ từ nói Phải chuẩn bị 100 tờ giấy vàng Đây là tiền đưa thần Rồi một bát cơm Đây là lương thực đưa thần ba 30 thước vải đỏ Đây là áo đưa thần Sau đó chải vải đỏ trên mặt đất Đặt bát cơm ở chính giữa Phủ giấy vàng lên trên Cuối cùng cắm lên một nén hương Niệm vài ba câu đưa thần Bảo hắn ăn no mặc ấm Cầm lộ phí đi đến nơi khác Nếu như là thần bằng lòng thì đi Nén hương sẽ từ từ cháy hết Nếu thần không muốn rời đi Vậy thì nén hương sẽ nhất định sẽ tắt Đương nhiên thì cơm nhất định phải là cơm vàng trắng Trộn lẫn với cả gạo nếp gạo tẻ Đây gọi là kim ngân mễ Tam hòa thượng nghe xong thì kêu lên Hương nến thì không lo rồi Ba người bọn họ đều là đạo sĩ Lúc làm phép thường dùng Trên người chắc chắn có hương nến Chỉ là cơm gạo này phải đi kiếm ở đâu chứ Mã ngũ ra nghĩ một lát rồi nói Bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác Chúng ta cứ thử xem sao À, các người cứ ở trong phòng chuẩn bị Cơm gạo ta sẽ lo Nói xong thì Mã Ngũ Gia đi đến cửa Bố một tiếng mở cửa Chỉ thấy hai tên thổ phỉ ôm súng Đứng ở ngoài cửa khò khò ngủ gật từ khi nào Này Này này huynh đệ Tỉnh tỉnh đi Mã Ngũ Gia dùng tay vỗ vỗ vào vai bọn họ Hai tên thổ phỉ giật mình tỉnh giấc Rụn rụi mắt Thấy Mã Ngũ Gia đang đứng trước mặt Cầm súng hoảng hốt mà nói À, à, sao thế Mã ngũ ra bẻ nói dối à, Hai vị huynh đệ Búc ta cảm thấy hơi đói à, Không biết là hai vị huynh đệ có thể giúp ta Bưng bắt cơm đến được không Cơm sao Một tên thổ phỉ ngẩn người Chưa đến giờ ăn cơm Lấy đâu ra cơm Mã ngũ ra vội vàng nói à, Gạo sống cũng được à, Làm phiền hai vị huynh đệ giúp ta à, Ta trên người không có tiền Đợi gặp tam đương gia rồi quyết định sẽ bảo hắn hậu tạ hai vị sau. Hai tên tổ phỉ nhìn nhau gật đầu, chỉ nghe một người trong đó nói, "Cũng được, ờ người cứ ở đây chờ đi, ta đi kho gạo lấy cho ngươi bắt gạo." Mã Ngũ Gia vội vàng cảm ơn, "Ờ cảm ơn huynh đệ." Người kia chỉ đứng dậy phủi phủi mông, cầm súng đi về phía góc đang đông nam của trái. Mã Ngũ Gia ngẩn người một lát đột nhiên kêu lên, "Ờ huynh đệ, quên mất Phải lấy cả gạo tẻ và gạo nếp Chuộn lẫn nữa Tên tổ phỉ bên cạnh nói Có gạo ăn là tốt rồi Còn câu kỳ làm gì Má ngũ ra không nói Ở cửa kia nhẫn chờ đợi Một nén hương sau chỉ thấy người kia vác súng Trên tay bưng một bát lớn từ từ đi trở về Đưa bát cho má ngũ ra nói Ê cầm lấy đi Gạo là gạo sống đó Má ngũ ra nhận lấy bát Cầm trên tay nhìn lập tức kinh hãi kêu lên Sao lại không có gạo nếp thế này Rồi ok Chúng ta sẽ kết thúc tập 32 của bộ truyện hành giả có em tại đây à, Liệu rằng Cái cuộc Mời thần này Có thể Cứu được ba người bạch tế bào hay không Và ngày hôm sau sẽ xảy ra Cái chuyện gì nữa thì mời các bạn cùng đón nghe Tập 33 của bộ truyện và giờ phát sóng tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để bao có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của phi Đồng diễn đọc. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.